Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 414 Chiêu Dương Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Lâm Hiên không dám dừng nghỉ, một hơi độn ra mấy trăm dặm xa, lúc này mới tìm một nơi kín đáo nghỉ ngơi, lấy đan dược ra phục dụng vào rồi. Khoanh chân tính tỏa Sau mấy canh giờ, thể lực pháp lực hắn cuối cùng hoàn toàn khôi phục, phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Hiên chỉnh lại y phục rồi đứng lên Nhận định phương hướng một chút Lại hóa thành một đảo kinh hồng màu Lam hướng về phía Linh Dược Sơn mà đi Lần này xuất hành thu hoạch tự nhiên là cực kỳ hậu hính Nhưng phút Cối là rơi vào hiểm cảnh khiến mặt mày hắn sám cho Nếu không phải Vận khí tốt một chút Có lẽ đã ngã xuống trong tay khổng tước tiên tử Xét cho cùng thực lực hắn vẫn chưa đủ Tu vi thần thông của hắn mặc dù hơn vượt xa tu sĩ cung cấp nhưng đối mặt với cảnh giới nguyên anh kỳ thì không có chút thực lực phản kháng. Đương nhiên việc này quá rõ ràng cảnh giới cao hơn một cấp chính là cách biệt một trời một vực chỉ trừ riêng có bách độc thần quân là cấp. Nhịch thiên lão quái có một không hay. Lâm Hiên khẽ liếm khóe miệng khô chát quý nhân tự nhận biết thực lực. Bản thân, hiện tại hắn chưa hy vọng xa vời đến cấp bậc nguyên anh kỳ, chỉ là tính toán làm sao nếu rơi vào trong tay của bọn họ thì có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mà thôi. Tối thiểu tình huống sai sót cũng có cơ hội mà đào tẩu. Xem ra lần này sau khi hồi sơn, phải tìm biện pháp tu luyện bí thuật, thần thông lợi hại hơn, hoặc là thu thập tài liệu luyện trí bổn mạng. Pháp bảo Hiện tại hắn có vài món cổ bảo uy lực mặc dù không nhỏ. Nhưng so với bổn mạng pháp bảo uy lại trong công pháp tu luyện còn. Kém hơn mấy thành. Lâm Hiên vừa đi đường vừa ở trong lòng suy tính. Mà đảo kinh hồng trở. Nên ảm đảm không ít mặc dù khổng tước tiên tử đã đi xa. Nhưng Lâm Hiên cũng cần phải cẩn thận một chút. Một chặng đường dài không có sự tình gì đảo mắt đã thấy sắc trời ngã. Về Tây, mặc dù đã bay hơn nửa ngày nhưng với Tu Vi Lâm Hiên cũng không. Hề cảm thấy mệt nhọc. Hắn đang tính suốt đêm đi tiếp ở phương xa trợt. Phát hiện thấy mấy điểm hỏa quang, mơ hồ còn có linh lực chấn động. Lâm Hiên chân mày cao lại dừng độn quang lại. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lấy tâm tư của Lâm Hiên với. Tình huống thế này tự nhiên là vòng qua mà đi. Tuy nhiên hơi do dự một chút. Phen này hắn lại nhầm nơi ánh lửa bay qua. Làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Lâm Hiên rời khỏi tông môn đã lâu. Về sau lại ở dãy khuê âm sơn hơn. Nửa năm. Tu sĩ cùng âm hồn đại chiến đã khốc liệt đến giai đoạn nào. Hắn vốn không rõ ràng lắm nên muốn tìm người hiểu rõ. Nếu không một. Khi khứ hồi môn phái mà bị bắt làm tráng đinh chẳng phải là tự chui. Đầu vào rõ sao. Đó là điểm thứ nhất Còn điểm thứ hai khiến Lâm Hiên hết sức bất an là trong nửa ngày qua Hắn đã bay trên vạn dặm, Chỗ địa điểm ngang qua toàn bộ vô cùng hẻo Lánh Nửa bóng người cũng không thấy Thỉnh thoảng tình cờ gặp vài hoang thôn không có sinh cơ. Trong lòng Lâm Hiên có một dự cảm không Tốt Tình huống diễn ra ở châu rốt cuộc như thế nào Lúc này Lâm Hiên cấp Bách muốn tìm hiểu rõ ràng Quan sát ánh lửa cùng tiếng nổ lớn phía. Trước, Lâm Hiên nhận ra ở nơi đó đang có kẻ đấu pháp. Nhưng linh lực, chấn động thì đối với hắn thì không tạo được uy hiếp. Đấy cũng là vì sao hắn dám qua nơi đó. Sự tình phát sinh cách nơi này hơn 10 dặm, mặc dù Lâm Hiên bay tới. Không mau, nhưng cũng chỉ tốn gần một khắc đã tới, rất nhanh một quang. Cảnh khá đẹp mắt trong hoàng hôn đã hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy hỏa quang lấp lánh cùng âm khí ngút trời, một nhóm tu sĩ cùng. Âm vượt đang chính diện đấu giao đấu. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua lại bật cười khanh khách mặc dù trận. Chiến quy mô không nhỏ nhưng tu vi hai bên không đáng nhắc đến. Bên phía nhóm tu sĩ đại khái có hơn 30 người cầm đầu là vài tu. Tiên giả trúc cơ còn lại đều là một số đệ tử linh đồng kỳ cấp thấp mà. Thôi, còn âm hồn số lượng nhiều hơn một chút, hình dáng tướng mạo cũng có. Chút quái gì, nhưng thủ đoạn công kích khá sơ xài, chỉ là một số hung. Hồn lệ phách cấp thấp. Lâm Hiên không có ý ẩn giấu tu vi, rất nhanh hai bên đã phát hiện có. Kẻ từ bên ngoài bay đến. Các tu sĩ thì một phen xôn sao, lại có vô số người tỏ vẻ hưng phấn. Xét về cuộc diện bọn họ quả thật đang ở vào thế yếu, vốn tưởng rằng. Phen này lành ít giữ nhiều, không ngờ lại có cường viện tới giúp. Vị tiền bối này cầu xin người viện thủ, bọn vãn bối vô cùng cảm, kích. Nhất định chúng ta sẽ vô cùng mang ơn. Một âm thanh trong trèo. Chuyện vào tay, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại là một vị lão giả áo bào, trắng. Trong đám tu sĩ này lão là có tu vi cao nhất, đã là Trúc Cơ Kỳ Đỉnh. Dài tuy nhiên nhìn theo niên kỷ, kiếp này hy vọng ngưng đan gần như... Không thành. tiền bối xin cứu chúng ta. Còn xin người thi triển đại thần thông. Van cầu người. Những tu sĩ khác cũng ào ào mở miệng trong nhất thời bảy tám âm thanh. Chuyện đến tai. Lâm Hiên cũng không có ý để cho bọn hắn ngã xuống nơi. Này, thò tay vào túi chứa vật bên hông vỗ một cái. Chỉ thấy vô số ánh. Sáng rực rỡ chợt hiện lên mấy chục tấm lục phù đã được hắn đem ra sử. Dụng. Băng bạc hỏa cầu, lôi điện phong quyển những lục phù này đều là nhân. Giai linh phù với lâm tu vi hiên bây giờ dĩ nhiên là không còn hữu. Dùng chỗ này coi như là phát huy dư lực. Uy lực mặc dù không mạnh nhưng các âm hồn áp dụng này cũng chỉ là cấp. Thấp, rất nhanh âm khí đã bị càn quét. Thấy vì tiền bối này vừa ra tay thanh thế đã lớn như vậy, những tu sĩ kia vui mừng quá độ Mỗi tên đều tế xuất linh khí trong tay bao vây Tấn công lũ âm hồn Lúc này tình thế đảo ngược Các âm hồn gầm rú liên tục Giữa đôi mày Lâm hiên khẽ nhíu Vốn không có ý ở chỗ này lãng phí thời gian Hắn giơ tay lên bắn ra vài đảo kiếm quang màu bạch đột ngột xuyên qua vài Tên âm rửa lời hại nhất Mấy tên này lập tức ngã vật ra Thủ lĩnh đã bị sát diệt các âm hồn khác như rắn mất đầu, ngắn ngủi. Trong một tuần trà đã bị tu sĩ nhân tục sát diệt sạch. Bẩm môn chủ toàn bộ đã chết không có cá lọt lưới. Nghe những lời này thanh bào lão giả nhẹ nhàng thở ra, đưa tay áo lau. Mồ hôi trên chán. Sự việc hoàn hảo. Nếu có âm hồn chạy trốn thật sự là một việc rất phiền toái. Lão sử ra ánh mắt sai khiến môn nhân để tử thu dọn chiến trường, những linh khí do âm hồn sử dụng mặc dù cổ quái một chút, nhưng có thể dùng. Đổi lấy linh thạch. Chính lão thì cung kính bay tới chỗ lâm hiên, khom lưng hành lễ vãn. Bối là thiên nhân bái kiến tiền bối. Đại ơn viện thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Tiền bối nếu như có phân phó điều gì, chiêu dương ta môn. Nhất định sông pha khói lửa hết sức mà làm. Chiêu dương môn. Lâm Hiên nhíu mày trong lòng hắn một chút không? Chút ấn tượng về môn phái này. Nếu không phải hắn kiến thức còn nông. Cạn thì quả là môn phái này quá nhỏ bé. Lão giả trước mắt thân là môn chủ. Tu Vi chỉ là chút cơ kỳ đỉnh dai. Xem ra quá nửa là tình huống như vế sau. Lâm Hiên chuyển ý niệm đã nghĩ tới điểm này, nhưng trên mặt không lộ. Ra vẻ khinh thường nói U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi vốn là chiêu dương môn tu sĩ. Vậy có biết rốt cuộc nơi đây là nơi nào vì sao các ngươi lại ở chỗ? Này đụng độ âm hồn rượu vật, chẳng lẽ âm hồn môn đã đánh vào nội địa U, châu nội hay sao? Lâm Hiên không ngừng hỏi mấy vấn đề, lão giả tự xưng là La Thiên Nhân. Nghe xong lại thoáng ngẩn ngơ. Rồi lão dùng vẻ mặt tò mò liếc sang lâm. Hiên nhưng lại cảm thấy như vậy là bất kính. Vội vàng cúi đầu xuống.